Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn tha hồ mà kết bạn Sau một hồi lâu thúc giục, rỗ rành Tí cuối cùng cũng đã chịu Thằng bé nhanh chóng được bà Loan Sửa soạn cho một bộ quần áo đẹp nhất Ngắm nghĩa bộ đồ Bà Loan mỉm cười rồi nói Tí của mẹ hôm nay trông đẹp trai lắm đấy nha Nào, giờ đi thôi Vừa mới nói rứt lời thì ông Sơn Đi lại và cõng tí lên trên vai của mình Bà Loan cũng khóa cửa nhà và đi theo phía sau. Lúc ra ngoài cổng, bà Loan hỏi, sao ông không dùng xe đạp? Ông Sơn không trả lời. Đây rõ ràng là một điều gì đó mà ông Sơn giấu kín chẳng thèm giải thích. Một gia đình ba người đi bộ trên con đường làng, điều này khiến cho hàng xóm láng giềng vô cùng ngạc nhiên và đặt liền những cái câu hỏi, câu đùa. Ông Sơn cũng đã vui vẻ trả lời chứ không hề khó chịu. Bởi lẽ họ muốn chuyện của con trai mình phải được giấu kín. Họ sợ rằng thằng bé sau này sẽ chịu đả kích, ám ảnh với những gì mà nó đã diễn ra. Ra tới rỉa cánh đồng, ông Sơn đã thấy người đàn ông chăn trâu kia ở đó. Nhưng hôm nay thì ông ấy đứng có một mình, chứ chẳng hề có con trâu nào cả. Đánh ánh mắt quay sang nhìn vợ của mình. Thì sau đó chỉ tay về phía của người đàn ông chăn trâu, chứ tuyệt đối chẳng có nói gì hơn. Hai vợ chồng nhìn nhau, gật đầu rồi đi tới chỗ của người đàn ông kia. Tới nơi, ông Sơn cất giọng: "Bác chờ chúng em ở đây lâu chưa?" Ạ? Người đàn ông đáp: "Tôi cũng vừa mới tới đây thôi. Thế cô chú đi vậy đi thôi kẻo muộn, đám cô bên đấy đấy bác ạ." Ông ấy hiểu ngay ý của ông Sơn nên đã vui vẻ đáp: "À à à, à đúng rồi. Nào, thế chúng ta đi thôi chú." bé giờ vẫn đang trên lưng của ông Sơn, thằng bé chẳng hề quan tâm tới những gì đang diễn ra cả. Vợ chồng của ông Sơn gật đầu rồi đi theo phía sau của người đàn ông. Vì đi đường cánh đồng nên quãng đường này khá ngắn. Qua vài thửa ruộng thì bốn người cũng đã đặt chân tới làng Thượng. Đứng trên con đường làng Thượng, ông Sơn ngó nghiêng rồi tấm tắc khen. "Ôi, làng này có một thời gian không qua thôi, mà giờ thấy đường xá nhà cửa chật kín hết cả rồi bác nhỉ?" Người đàn ông mỉm cười đáp, "Đúng là phát triển nhanh thật chú ạ." Nói dứt lời thì người đàn ông lại tiếp tục bước đi. Mọi chuyện bây giờ diễn ra đều rất thuận lợi. Vòng qua một đoạn trong làng, người đàn ông cuối cùng cũng đã dừng lại. Nơi của ông ta dừng lại là một ngôi nhà mang kiểu cách đơn giản, tuy nhiên thì lại vô cùng bắt mắt. Cổng ngoài của ngôi nhà được làm từ những cái thanh trúc nhỏ và ngay cổng còn có một trồng cây bụi mây rất lớn. Còn ngôi nhà thì được dựng bằng vài trụ gỗ với lớp mái ngói ám màu xanh rêu, xem chừng ngôi nhà cũng đã tồn tại khá lâu rồi. Tới rồi chú ạ. Tôi cũng chỉ giúp gia đình được tới đây thôi. Chào hai người nhé. Không đi. Về đi. Người đàn ông vừa dứt lời thì tí phía sau lưng của ông Sơn liền lên hồi vùng vẫy, dường như nó đang sợ một điều gì đó khi đứng trước căn nhà này vậy. Đi về. Đi về đi thằng bé mỗi lúc một vùng vằng mạnh hơn. Ông Sơn và bà Loan đã phải hạ tí xuống rồi nắm chặt tay của thằng bé lại như chói buộc thì mới khống chế được sự vùng vằng của nó. Lúc này thì cả hai vợ chồng quay ra định cảm ơn người đàn ông nhưng chẳng biết ông ta đã đi từ bao giờ. Móm như xung quanh, họ đành thở dài hy vọng có thể gặp lại để nói lời cảm ơn với ông bác ấy. Tiếng cánh cửa phía ngôi nhà được mở ra, một người phụ nữ đã lớn tuổi bước ra Trên mình bà ta mặc một bộ quần áo giống như người dân tộc, mái tóc trắng xóa, xõa ra rất dài. Việc đi đứng có thể không vững, cho nên bà ta còn dùng một cây gậy có đầu chạm khắc hình thù kỳ lạ để chống cho vững bước đi. Bước từng bước ngắn ngồi, bà ta bước tới phía ngoài cổng, ánh mắt của bà ta nheo lại nhìn ra bên ngoài. Sau đó bà ta đưa tay ra mở nhẹ cánh cổng, miệng mấp máy. "Vào nhà đi." trước lời nói của bà cụ, vợ chồng của ông Sơn cúi người rồi bước lên, duy trì có thằng tí là giằng co về phía ngược lại. Thấy cảnh tượng ấy, bà cụ lắc đầu rồi hất ra một thứ nước nào đó màu đục về phía của thằng tí. Kỳ lạ thay, thằng bé dính cái thứ nước ấy thì ngay lập tức ngoan ngoãn bước vào. Bà cụ lúc này cũng đã hài lòng. Ừm. Uhm. Đi vào bên trong nhà, cảnh tượng khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng chính là vô vàn những đồ lễ, đồ bài trí cho đến việc thờ cúng, mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, nhang khói trong căn nhà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net